chúng tôi không tránh khỏi nỗi nhớ về những chuyện ngày xưa mấy hôm sau minh viện nói với tôi nó đã hẹn anh em nhà họ lưu đến gặp mặt vào cuối tuần một mặt tất nhiên là để tôi có thể gặp lại bạn cũ mặt khác rõ ý là dẫn tôi đến gặp về trên trong nhà đến cuối tuần tôi bỏ công trang điểm thật đẹp rồi theo minh viện quay về nhà mới đi đến cửa tôi đã nghe thấy trong sân có người nói chuyện giọng nói cao vang chẳng phải là lưu đào mà tôi đã lâu lắm không gặp đi sao nhất thời tôi không ngờ lại không nhấp nổi chân lên có câu về đến cứu hương lòng thường dịu dào cảm xúc tâm trạng của tôi bây giờ chắc cũng như vậy Minh viện cũng không sụp tôi mà cười hì hì đứng bên cạnh nhìn bộ dạng thản nhiên không hề nung nóng tôi ngượng ngùng cười khẽ với nó một tiếng rồi định nói gì đó thì cậu đang mở toan rồi cổ hàng thò đầu ra anh chàng nói hai đứa đang làm cái gì ở đó đấy còn không mau vào đây đi nói xong lại ngoảnh đầu hét lớn và trong sân minh tử dẫn bạn gái nó tới rồi đây này mọi người trong nhà lập tức cười ầm cả lên. khuôn mặt tôi đỏ bừng, mình viện nắm chặt, bàn tay tôi dịu dàng nói. và thôi, còn có anh mà. chính vì có nó ở bên nên tôi mới càng thiếu tự nhiên hơn. đắt nữa gặp Lu đà và lưu xen, tôi biết phải gọi họ thế nào đây. chú lưu, trời ạ, bắt tôi phải mở miệng thế nào đây. chúng tôi vừa mới đi vào cửa, còn chưa kịp nhìn thấy hai người đó, đã có hai chú nhóc đầu của cải một lớn một nhỏ chạy ra. chúng tôi bị hai chú nhóc cuốn lấy. Bọn nó, mọi đứa ôm một chân của Minh Viễn căng hỏng gào lên Anh Minh Viễn Minh Viễn cười hè hè, Mọi tay bế một đứa lên nói Úi da, đã nặng thế này rồi cả à Anh Minh Viễn sắp không biết được nữa đâu đây này Hai chú nhóc cùng nhậu ôm đấy của Minh Viễn Mà cọ qua cọ lại Còn ra nhau nói chuyện với nó Nhưng thỉnh thọng là lén ngó qua phía tôi Tôi vội vàng lấy từ trong túi ra Hai miếng kẹo sô-cô-la Đưa cho chúng Hai chú nhóc lập tức cười hiếp mắt Nói với tôi cám anh chị ấy. rồi cùng trượt xuống khỏi người Minh viễn tung tăng chạy đi tìm mẹ chúng bị đầy đủ quá nhỉ cổ hằng đứng bên cạnh tròn xe mắt nhìn tôi đưa tay gãy đau nói vừa nãy ăn mới đi vào bị chúng nó quấn lấy suốt mười mấy phút vậy mà cũng chẳng biết chúng nó rốt cuộc muốn làm gì hóa ra chỉ hai miếng kẹo là đã suy đi được lại còn phải nói một cậu thanh niên ẩu đả bập bập chụp như cổ hằng thì làm sao hiểu được suy nghĩ của trẻ con chứ bước vào nhà Chúng tôi thấy chiếc sofa trong phòng khách để chật kính người, ngoài Luda và Lưu Xen. ra còn có một người phụ nữ trẻ tuổi lạ mặt, đang ngồi gần Lưu Xen. chắc là vợ của cậu ta, Ngô Thùy Linh rồi. Hai chú nhóc vừa cười đùa vừa nhảy nhót lõ xạ khắp nơi, không cẩn thận va vào tôi, liền cười hiếp mắt vào tôi một tiếng. Em chào chị Đã mấy năm trôi qua đà vẫn chẳng có gì thay đổi Anh ta từ khi còn trẻ đã khá xa dặn Giờ có tuổi rồi Nhưng con người hình như vẫn chẳng khác gì trước đây Trông có vẻ trẻ hơn những người cùng tuổi một chút Còn Luzan có vẻ kỳ hơn Nhưng tinh thần vẫn rất tốt Mặc một chiếc áo dạ Khóe miệng luôn miệng cười Là thư nhân Nhưng lại có phần giống dáng vẻ Của một thư sinh nho nhã Hôm nay thiếng của cháu phải tăng ca, sẽ đến muộn một chút. Đu đào cười nói với Minh Viễn, đây là... Đây chính là cô bé hiểu hiểu mà cha ra nói đây hả? Vừa nhìn đã biết là một cô bé ngoan. Tôi ngưỡng ngập cười với anh ta một tiếng, rình mở miệng chào. Nhưng mấy chữ chú Đại Lưu dù có thế nào cũng không nói ra được. Minh Viễn ở bên cạnh, mở vàng các tiếng sẽ vây giúp tôi. Da mặt của ấy mỏng lắm, chú Đại Lưu đò nể vụng. Nó xong lại qua sen giới thiệu tôi đây là chú đại lưu đây là chú tiểu lưu còn đây là thiểm tiểu lưu tôi nghĩ như các tiếng chào thiểm tiểu lưu ngô thủy linh lập tức cười hiếp mắt lại ử một tiếng rồi qua sen nói với cổ hàng đã thấy chưa bây giờ minh viễn đã có bạn gái rồi giáo lớn hơn nó 2 tuổi sao không nôn nóng chút nào thế thiểm nói cho giáo biết tìm bạn gái khi còn đi học vẫn là tốt nhất tình cảm sẽ đơn giản sau này đi làm rồi nhiều thứ phải suy nghĩ Tình cảm cũng sẽ biến chất đấy Cổ Hằng dường như không ngờ được Chỉ mới một câu nói mà chủ đề câu chuyện đã bị chuyển sang phía mình Đành mặt mà nhăn nhó lắng nghe ngô thì Linh dạy dỗ Không dám phản bác lại câu nào Sắc mặt lưu đào bỏng tỏ ra nghiêm túc Hơn nữa còn đặc biệt cờ Minh Viễn và cổ Hằng vào phòng trong Tôi cảm thấy có thể anh ta đã biết được điều gì đó rồi Tôi không kìm được nhìn qua phía Minh Viễn Thì nó bình thản đứng dậy khi gập đầu với tôi ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh thực ra cho dù lưu đào có biết được điều gì thì cũng là chuyện bình thường. từ khi Minh viễn bỏ thi trường y, chuyện sang thi vào trường đại học công an chắc lưu đào đã đoán ra được suy nghĩ của chúng nó rồi. đến bây giờ chẳng qua là mũ xét nhận chính thức mà thôi. họ đã đi vào phòng trong, từ ngồi đó nói chuyện với ngô thủy linh thực ra phần lớn đều là cô nàng nói Còn tôi yên tĩnh lắng nghe Tôi và Ngô Thủy Linh Ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu Mọi chuyện trong nhà tôi từ trên xuống dưới Đã khai ra rừng hết Vậy mà vẫn chưa thấy mấy người mình viện đi ra Ngô Thủy Linh liền bảo tôi cùng đi nấu bữa trưa Tôi vốn cho rằng Tài nấu nướng của cô nàng nhất định là không tệ Nếu không sao lại muốn kiểm tra tôi về phương diện này chứ Thế nhưng sau khi vào bếp tôi mới biết Thật sự hoàn toàn không phải vậy Cơm thì tất nhiên là có thể nấu chính nhưng mùi vị quả thật khó nói vô cùng, và và bản lĩnh nấu nướng của tôi vẫn chưa sụt giảm. Phỏi vàng chả đến nấu thai, mất gần một tiếng đồng hồ thức ăn rốt cuộc đã được nấu xong. Đến khi cơm được nấu chín xong xuôi, cô Thị Linh rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà đi gõ cửa phòng họ. Một lát sau tôi mới thấy bốn người họ đi ra, trời mắt mỗi người đều đỏ ứng. Không cần nói cũng biết, chắc chắn họ đã khóc lớn một phen. Bởi vì tâm trạng mọi người đều không được tốt, nên khi ăn cơm tất cả đều im lặng không nói gì, cảm thấy rất nhạt nhẽo. Mà đến khi hai chú nhất vì tranh giành chiếc cắn gà cuối cùng, mà thiếu chút nữa đến nhau, cổ hằng mới đột nhiên nhớ ra điều gì đó. cúi đầu nhìn những món ăn trên bàn hỏi, Thiếm, Tiểu Lưu, những món ăn này là do Thiếm nấu sao? Ngô Thì Linh che miệng cười đáp, tại nấu nướng của Thiếm đâu có tốt như vậy, cả một bàn thức ăn này... Ngoài món rau luộc ra đều là do hiểu hiểu làm hết đấy Cổ hàng biết nhìn đĩa rau luộc gần như chưa có ai động đến. Trên bàn vàng ánh mắt xấu xa Cười khi khi nói Cháo đã nói rồi mà Thảo nào ăn chẳng giống mấy món thím làm chút nào hết Sau đó qua sang phía tôi Tỏ ra hơi bất ngờ Luôn hiểu hiểu Thật không nhìn ra một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc như em Mà cũng biết nó cơm đấy Anh còn tưởng em chỉ được cái hơi xinh một chút thôi Còn chẳng có ưu điểm gì khác chả nói năng kiểu gì đấy hả? Minh Viễn còn chưa nói gì, Ngô Thủy Linh đã có chút không vui, gật tiếng trách mắng. Cổ hàng ơi là cổ hàng, thiếu còn tưởng tại sao chứ lại không tìm được bạn gái. Hóa ra là vì cái mồm thối này, cứ ăn nói khó nghe như thế, có cô bé nào lại chịu đi theo cháu chứ hả? Nhìn Minh Viễn kia, kia, mặt cho vợ mình đang nói hăng xa bên cạnh, Đu鹃 thản nhiên ngồi đó như không nghe thấy gì, chỉ lẳng lặng nhìn những món ăn trên bàn như có điều suy nghĩ, ánh mắt sâu xa mà phức tạp. Mãi một hồi lâu, cậu ta ngẩn đầu lên nhìn tôi một chút, rồi lại nhìn qua phía minh viễn, trong mắt thỏng qua một nét sáng tỏ. Sau khi ăn trưa xong, ngô Thủy Linh lại kéo cổ hàng tới dạy dỗ thêm một hồi, rồi hai gia đình mới từ việc rời đi. Để khi trong nhà chỉ còn lại ba người chúng tôi, minh viễn mới thấp giọng nói, Chúng ta ban mặt chút nào, cổ hàng không vui nói, minh tử. Chú đúng là trọng sắc khinh bạn quá đấy nhé Một chuyện lớn như vậy mà không tiết lộ cho anh chút nào Đã thế còn nói hết vào chuyện cho bạn gái nữa chứ Nếu không phải là chú Đại lưu Đến hỏi chúng ta Anh thấy chắc chú cũng không định nói chuyện này với anh nữa đấy Cổ hàng nói năng có phần hơi đoạn Có điều trong con người không xấu Chỉ cần quen với cái miệng của nó là được Dù sao tôi cũng không tức giận Minh Viễn càng khỏi phải nói cười nói anh tình trách em vội chuyện này khi đó bọn em chưa làm rõ nếu vội vàng đi nói với anh và tính cách ẩu đảng mập chợp của anh thì nhất định sẽ lao đi điều mẹ với người ta hơn nữa hiểu hiểu mình vẽ nhìn tôi thở dài với vẻ hết cách sau buồn bực nói đến em mà cô ấy còn giấu một mật đi điều tra cùng Vuông Du Lâm, nhắm mò đến tận phòng hồ sơ trên sở rồi. lần này bọn em có thể điều tra ra ba kẻ tình nghi đó cũng đều nhờ vào tài liệu mà cô ấy cung cấp. em đến sau này mới biết, sao có thể nói là chỉ giúp một mình anh được? của hàng vốn còn đang bừng bừng giận dữ, nhưng bị Minh Viễn nói cho mấy câu, không ngờ mặt mũi lên đỏ bừng, còn tỏ vẻ ngượng ngập và xin lỗi tôi. hề hey hề, hey, lưu hiểu hiểu, đừng sợ anh đấy nhé, tính anh vốn như vậy lời vừa nói xong là hối hận ngay em đừng để trong lòng đấy tôi đương nhiên sẽ không tính toán gì với nó thằng bé này tôi đã trông nơm từ nhỏ rồi tính cách nó thế nào tôi lại còn không biết hay sao tuy nó có hơi nóng nảy nhưng con người không xấu hơn nữa lòng dạ thẳng tuột nghĩ thế nào nói thế đấy minh viễn cố ý giấu nói chuyện này quả thật cũng là một cách làm đúng đắn Lưu Đào nói thế nào vậy? Tôi chậm rãi hỏi. Lưu Đào mất công gọi họ vào phòng thương lượng. Ngoài việc xét nhận ra, chắc chắn còn nói nhiều thứ nữa. Nếu không đã chẳng ở trong đó suốt hai tiếng đồng hồ. Cổ hàng nghe tôi gọi thẳng tên Lưu Đào, hình như có chút không vui. Liền liếc nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì. Bệnh viện tất nhiên hiểu rõ nguyên giao bên trong, chỉ trầm giọng nói. Chứ đại Lưu nói cho bọn anh biết tình hình của mấy người đó, nhưng Tỷ Mỹ nghe kỹ, có thật vẫn khó là nắm chắc được là ai. Cổ Hằng cũng gật đầu phụ họa theo. Anh nghe chú ấy nói xong, cảm thấy ai cũng đáng nghi hết. Đáng tiếc là không còn manh mối gì nữa. Hay là chúng ta đi bắt gã dịp tam đức đó về đây. Hắn nhất định biết rõ chân tướng. Nếu hắn không chịu nói, chúng ta cứ giết hắn luôn. Dù sao, cái gã đó cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Vụ án năm đó, nói không chừng còn do hắn tự ta làm ấy chứ. Tôi không khỏi cảm thấy nghẹt nhiên. Cứ theo tính cách của cổ Hằng và Minh Viễn lúc này, như thế nào thì người đi giết người cũng nên là cổ hàng nóng tính Sao cuối cùng lại là Minh Viễn ra ta nhỉ Bây giờ tuy có thể ngăn cản Minh Viễn không làm chuyện ngốc nghếch Nhưng lỡ như không chú ý về cổ hàng làm bừa Tôi... tôi biết ăn nói thế nào với cổ Diễm Hồng Anh đừng có làm ẩu đấy Minh Viễn cường nhăn nhó nói Anh xem là anh đi Bây giờ thì biết tại sao em lại không kể chuyện này với anh rồi chứ Tạm chưa nói đến việc anh có tìm được đáp án từ chỗ diệp tâm đức hay không? giữa chuyên việc anh có thể bắt được hắn ta hay không cũng là một vấn đề rồi. anh nghĩ diệp tâm đức là ai chứ? anh, em với di phương du lâm đã đi điều tra rồi. đừng nghĩ bây giờ hắn là tổng giám đốc mà làm. trước đây hắn từng là du côn đấy. còn chuyên làm mấy việc có thể mất mạng như cướp giật với buôn bán ma túy. anh nghĩ loại người như thế dễ chơi được sao? bây giờ, tuy hắn ta không làm những việc ấy nữa nhưng ra vào đều có mấy tên vệ sĩ đi theo dựa vào mấy người chúng ta chị e rằng chẳng có thể gần được hắn ấy chứ vậy phải làm thế nào? Của hằng dặm chân tức tối nói chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn lũ khố máy ung dung ngoài vòng pháp luật linh hồn của cô anh với cô chung còn đang ở trên trời nhìn chúng ta cái kia cả phương như lao đến đây đi rồi chúng ta cùng mang bàn bạc khi nói ra những lời này trên khuôn mặt minh viễn thoáng qua một nụ cười tôi cảm thấy nó đã nghĩ ra cách giải quyết rồi Chỉ là tạm thời không chịu nói ra mà thôi. Quả nhiên, vua Du Lâm vừa đến, nó đã lập tức nói kế hoạch của mình. Chúng ta cứ trực tiếp thăm dò là được rồi. Cổ hàng lập tức, nảy lòng hướng thú, chen lên phía trước, tao mà hỏi, thăm dò thế nào? Minh Vĩ nói, trong phòng hồ sơ, Hiểu hiệu đã tìm được lời làm chứng của người qua đường trong vụ án xảy ra năm đó. Theo đó, có người kể lại rằng, Điện trường vụt tay nè có một số giấy tờ và băng cassette nhưng trong chủ đề vật chứng của vụ án lại không hề có mấy thứ này chúng ta cứ giả vờ là bạn của cô cổ nói năm đó cô có để lại một hộp băng cassette và đến tận hôm nay chúng ta mới đột nhiên nhớ đến và bật lên nghe nếu là người không liên quan đến vụ án chắc chắn sẽ cho rằng đây chỉ là một trò đùa nhưng hung thủ thì không thể nào yên được nữa đôi mắt vuông vuông lam sáng rực lên Lập tức tiếp lời, rồi chúng ta lại hẹn với kẻ đó thời gian và địa điểm, để xem cuối cùng rốt cuộc là ai tới. Cổ hàng cũng lập tức, mừng hẳn lên, vỗ mạnh một cái vào vai minh viễn. Cách này hay lắm, úi chà, vẫn là minh tử, xảo hoạt nhất, tình khốn đó chắc chắn rất đen nghi. Cứ nhìn việc hắn giết bao nhiêu người như thế là đủ biết rồi, chỉ cần chúng ta đi thăm dò, hắn nhất định sẽ mắc câu. Ba người họ trông đều rất hưng phấn, đến nã mặt mà sáng cả lên. Tôi quả thật không nhận định nữa, liền tạc cho bọn họ một gáo nước lạnh, và rốt cuộc là ai đi đây? Tất nhiên là anh rồi, cổ hàng vũ, mực bợp bợp, Minh viện và Vương Du Lâm để im lặng không nói gì ý từ đó khỏi cần nói cũng biết, và tính cách nóng nảy bợp chập của cổ hang chỉ cần nhìn thấy có người tới, sợ là sẽ lập tức lao đến đòi liêu mạng Và chúng tôi cũng chẳng có chút chứng cứ nào, cho dù có không chế được đối phương, chẳng lẽ lại đi theo con đường mà Minh Viễn trước đây đã đi hay sao? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, Minh Viễn thì chắc chắn là không được rồi, anh ấy đã từng gặp Lưu Bằng Phi. Cho dù có chia mặt lại thì cũng dễ dàng nhận ra. Cho dù kẻ Lưu Bằng Phi đó có tệ đến mấy thì cũng xuất thân là cảnh sát hình sự, khả năng quan sát chắc chắn là hại vô cùng. Thể hình của Minh Viễn thì lại bắt mắt như thế, có lý nào mà không nhận ra. Vùng Dù Lâm cũng nắc đầu cười gữu nói, anh có quen với hàng quen chính, chú ấy từng là cấp dưới của cha anh đã đến nhà anh chưa không ít lần. Người được gửi gắm nhiều hy vọng nhất là Vu Du Lam cũng không thể đi. Chẳng lẽ là giao nhiệm vụ này cho Cổ Hang? Tất nhiên là không được. Thế là tôi bèn chậm rãi đưa tay lên Lý Nhi nói: Hình như bọn anh quên mất em rồi thì phải. Không được. Lần này ba người bọn họ đồng thanh nói. Nhưng tôi cũng có đạo lý của riêng mình. Tôi lưu vàng phi từng tới nhà em nhưng chưa từng gặp em bao giờ. Hai người còn lại cũng không hề biết em. Cho nên tuyệt nói. Không phải lo lắng việc em bị nhận ra. Hơn nỗi lần này chẳng qua chúng ta chỉ đi thăm dò thôi. đâu phải thật sự gây xung đột. Và u thịt bắp không phải là máu chút. Nếu người ta thật sự muốn diệt khẩu, chỉ cần trong tay có khẩu súng. Dù là bọn anh đi thì cũng vô dụng. Không phải chúng ta đã đón được đà kẻ này đang nghi hay sao. Trước khi hiểu rõ về chúng ta, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay đâu. Ba người bọn họ bằng lắc đầu, tự như không nghe thấy lời của tôi. Vu Dương Lam còn nói. Hiểu hiểu, em đừng lo lắng đến chuyện đi nữa. Là người đàn ông một anh ở đây, làm gì đến lượt một cô gái như em đi mạo hiểm chứ? Nếu không, em bảo một anh phải sống mặt vào đâu đây? Của hàng cũng lắc đầu nguầy nguậy, không được, không được, em không thể đi được. Thế thật sự xảy ra chuyện gì? Chắc Minh Tự sẽ phát điên lên mất. Nó mà phát điên lên. Thì cô gái sợ hơn anh nhiều. Khi nó nói không kịp được rung mình một cái, hình như đột nhiên nhớ đến chuyện gì. Những lời này của nó tuy là nói đùa, nhưng tôi nghe mà lòng giả xót xa. Năm đó khi tôi đi rồi, bệnh viện rốt cuộc đã sống như thế nào. <cười> Những ngày gần đây, tôi chưa từng hỏi lần nào, bệnh viện cũng chưa từng nhắc đến. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu thật sự không được, vậy thì chúng ta không ra mặt nữa. Chỉ đứng trong bóng tối ngầm quan sát, nhìn thấy người đó đi. Nhìn thấy người đó rồi đi luôn. Cô Du Lâm buồn bực đề nghị, tôi lập tức phản đối. Không thể như vậy được, chúng ta vốn đã thiếu chứng cứ rồi, nếu không nhân cơ hội này, mọi tình từ phía hung thủ, sau này muốn gạt hắn nữa thì không dễ đâu. Nếu thật sự không còn cách nào, vậy thì để em với anh cổ hàng đi cùng nhau, tốt xấu gì em cũng có thể trong cậu anh ấy, còn anh ấy có thể bảo vệ em. Minh viện còn đang định phản đối, cổ hàng đã nhảy bật dậy, lớn tiếng, tán đồng. Anh đồng ý, Rốt cuộc nó cũng tìm được cơ hội để thể hiện bản thân, thấy là cuối cùng. Kế hoạch đã được quyết định như vậy, rồi chúng tôi bàn về các bước tiếp theo. Mỗi một bước đều phải hết sức cẩn thận, không được để lộ bất cứ sơ hở gì. Sớm sớm ngày hôm sau, bốn người chúng tôi cùng tới ngoài ô thành phố tìm một nơi đặc biệt hẻo lánh, gọi điện thoại cho ba người kia, mấy cục gọi điện đều là do tôi gọi, tôi bốc cổ họng nói bàn giọng khác. Tiếu mở là cảnh sát, làm việc gì cũng đi đề phòng, anh thật sự cho rằng, hủy hợp bằng cassette kia, Thì sẽ không lo gì nữa sao 60 vòng pháp luật hơn 4 năm rồi bây giờ rốt cuộc Đã đến lúc anh phải trả giá 6 giờ 30 phút ngày 20 Chúng tôi gặp nhau tại nhà số 122 Ngõ Ma Thạch Nếu anh không đến Nô <cười> bằng phi bắn lớn một câu vào điện thoại Hàng quan chính và phai nghiêm Thì chẳng nói câu nào đã ghét máy luôn Từ phản ứng của ba người bọn họ Chúng tôi cũng chẳng đoán ra được rốt cuộc lạ cái vấn đề chúng tôi đành đợi đến ngày 20 gặp mặt xem tình hình thế nào. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, mọi người đều tập trung tinh thần cho công tác chuẩn bị. vu Du Lâm không biết mượn đâu được hai chiếc áo chống đạn, khiến cổ hàng mừng rỡ vô cùng, dành ngay lấy qua xem một hồi lâu và không ngừng khen cậu ta có bản lĩnh, minh viễn kiếm cho tôi một bộ quần áo hết sức kỳ quái, cứ như là cổ diễn viên tuồng vậy. Rồi tôi mặc chiếc áo chống đạn ở bên trong, trùm chiếc áo kia bên ngoài, lại đội một cái mũ lớn trên đầu. Khi sao gương xem thử thì chỉ e dù là cô Liêu đứng trước mặt cũng không thể nhận cho tôi được Đến ngày 20, ngày từ trưa chúng tôi đã tới địa điểm hẹn sẵn Đợi con mời cắn câu, minh viện đã thêm một căn phòng trong căn ngõ đó Căn phòng nằm ở tầng 2, có cửa sổ nhìn bên ngoài Trên bề cửa sổ còn đặt hai chậu cây cảnh nhỏ Nhìn từ ngoài vào chỉ thấy một mảng đen ngồm Còn nhìn từ trong ra có thể thấy rõ hết mọi cảnh tượng trong ngõ Đợi lát nữa có người đến Rồi em với anh cổ hàng hãy xuống Minh Viễn dặn dò tôi Rồi qua xe nói với Vương Nhu Lâm chiều 5 giờ cậu hãy ra bên ngoài ngõ canh chừng Thấy có người tới thì gọi điện cho bọn tớ Cái này xáo hoạt lắm Nhất định sẽ tới trước để thăm dò tình hình Để phó hợp hành động lần này Minh Viễn còn bỏ tiền ra mua hai chiếc điện thoại Thời buổi này như thế Đã có thể cầu là một sự đầu tư lớn rồi Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến 6 rưỡi, nhưng phía Vương du Lâm vẫn không có chút động tĩnh nào, tôi bắt đầu không ngồi yên được nữa, hai ta đang giéo vào nhau, bắt đầu hết sợ sau mấy cái cố gắng sửa cho tâm trạng bình tĩnh trở lại, nhìn sang phía cổ hang, bộ dạng của nó cũng chẳng kém hơn tôi là bao, cứ ngồi yên bất động nhìn chầm chầm vào góc tương thậm chí trên trán còn lắm tám mồ hôi. Chú Di có minh viện là vẫn bình tĩnh như thường, đảo lạng nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng như một vị sư già đang ngồi thiền. Một phút, 2 phút, 10 phút, thấy cây kim đồng hồ đã sắp Chỉ vào số 7, cổ hàng rút cuộc không nhìn nổi nữa, đứng mặt dậy lớn tiếng nói, Cả khốn đó, chắc không đến rồi, nếu không thì là hắn không bị bắt lừa. Hắn ta nhất định sẽ đến. Minh Viễn vẫn lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ hờ hưởng trả lời, Người này rất cẩn thận, thả siết nhăm người chứ không chịu buông tha, chắc chắn hắn sẽ tới thôi. Nó vừa nói xong, chiếc điện thoại trên tay cổ hàng đã chật đổ chuông. Khi nó giật nảy mình, thấy chút nữa đã ném luôn chiếc điện thoại xuống đất. Cô Hằng vỡ vẹt ấn nút nghe Mắt tràn xe nói chuyện với Vương Du Lâm Ở đầu kia điện thoại Sau đó ghét máy tỏ vẻ đầy căng thẳng Đến rồi Nó cắn chặt răng hàm Phật nói tiếp Là phê nghiêm Đúng, chỉ có thể là phê nghiêm Cô Diễm Hồng là người có quen niệm đúng sai rất mạnh Là Lương cho rằng mình đại diện cái chính nghĩa sẽ không bao giờ làm những việc xấu xa như phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. năm đó lưu bàng phi và hàng quan chính đều đã lập gia đình và có con, nên chỉ có thể là phai nghiêm. cô này một mực xấu giếm không nói cho ai biết, chắc hẳn là vì cảm thấy xấu hổ, không tiện nói ra. dù sao trong thời đại đó tình yêu kiểu dịu em vẫn còn rất hiếm gặp. ba người chúng tôi cùng chen đến bật cửa sổ ra nghiêng nhìn ra ngoài ngõ, một lát sau, quả nhiên nhìn thấy có người chậm rãi đi vào, người này dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo khoác lông cùng màu đen, trên đầu không đội mũ, nên có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, sống mũi cao và thẳng, hàng lông mày rất dày. Tuy trong lòng sớm đã hận, hắn ta đến thấu xương, nhường tôi cũng không thể không thừa nhận, gã thanh niên này đúng là rất điển trai, trên khuôn mặt hắn ta thậm chí còn thấp thoáng một luồn chính khí, dáng điệu nghiêm nghị lắm liệt, nhìn thế nào cũng không thể liên tưởng tới gã hung thủ xấu xa đến cực điểm trong lòng tôi. Xem ra đúng là không thể nhìn mặt và bắt hình dông, mẹ kiếp, đúng là cái đồ đĩ đực! Cổ Hang khẽ mắng một câu, sau đó cầm chiếc mũ lên định lao ra ngoài, tôi vội vàng kéo nó lại, lớn tiếng nói: "Cổ Hang, anh quên lời đã hứa với bọn em rồi hay sao?" Bệnh viện cũng xoay người lại, không hề nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó. Cổ hàng bị ánh mắt của Minh Viễn khóa chặt, cảm thấy rất mất tự nhiên, cuối cùng đành dậm chân một cái, tức tối mặt phịch xuống giường. Hai đứa nói thế nào thì làm thế ấy đi. Không vội, Minh Viễn quảnh đầu lại, nhìn về phía phan nghiêm đang đứng gốc thuốc trong ngõ, cơ địa hãng ta chờ ở đó chừng 10 phút đã. Chương 53 Chương 53 Phan Nghiêm đứng trong ngõ, hút liền một mạch bốn đứa thuốc. Nhưng trên khuôn mặt vẫn không tỏ ra khó chịu chút nào. Bình viễn nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới ngoảnh đầu lại. Đôi mắt nhìn bọn tôi không chết, nhỏ xậm nói. Hai người phải cẩn thận đấy, người này không đơn giản đâu. Không cần nói nói, trong lòng bọn tôi cũng hiểu rõ. Nếu Phan Nghiêm mà dễ đối phó, thì đã không có bao nhiêu người chết trong tay hắn ta như vậy. Tuy trước đó tôi đã nói năng hùng hồn hết cỡ, Nhưng bây giờ là đến lúc mấu chút, trong lòng lại căng thẳng vô cùng. Cơ thịt trên người có vẻ như không chịu được sự khống chế của bản thân. Hai chân mềm nhũng, hai tay cũng run bần bật. Nhìn sang cổ Hằng, hóa ra cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Tuy đang nghiến răng cầm cử, nhưng nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt đã bán đứng nó rồi. Hay để em đi cho? mình viễn đột nhiên thay đổi chủ yếp nói với cổ Hằng. Dù sao, gã fan nghiêm này cũng không biết em. Không, đề nghị của nó vừa nói ra đã bị cổ hàng hàm thực từ chối rồi cổ hàng khích vào một hơi thật sâu nghiến răng nói anh nhất định phải đi gặp cả khốn đó một phen mới được vừa nói xong nó đã đột ngột xoay người đi mở cửa tôi sợ nó lại kích động liền vội vàng chạy theo phía sau giữ chặt lấy cánh tay nó rồi nhỏ giọng nói anh phải giữ bình tĩnh đấy cổ hàng lại im không trả lời lòng tôi không ngừng trầm xuống, tất cả mọi kế hoạch đã định sẵn lúc này dường như đều không thể thực thi. Sắp trời đã tối, còn ngõ trở nên hư ảo dưới ánh đèn, đường mờ mịt, bóng người bị kéo ra rất dài, chiếu lên bức tường bên cạnh, trở nên quái dị và vặn vẹo đến lạ thường. Lúc này, phàn nghiêng vẫn đứng giữa lưng vào tường, thỉnh thoảng lại phun ra một hơi thuốc dường như căn vạn không chú ý tới sự xuất hiện của chúng tôi. Hai người bọn tôi cứ như vậy chậm rãi đi tới chỗ cách hắn chung môi bước chân, rồi lẳng lặng nhìn hắn không nói năng gì, mãi mười mấy giây trôi qua, Hàn Nghiêm mới chậm rãi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt với những đường nét sắc sảo xuất hiện trước mắt chúng tôi, cách nhau đủ dồn rồi, chúng tôi có thể nhìn thấy ánh mắt mơ màng mà trống rỗng, vẻ mặt có chút thẫn thờ của hắn, dường như đ hắn còn dư tỉnh táo trở lại, hắn cứ thế nhìn chúng tôi một hồi lâu, sau đó hàng lông mày hơi cau lại hỏi, "Cậu ô là cháu của Tiểu Mẫn đúng không?" Tiểu Mẫn là tên gọi ở nhà của Cổ Diễm Hồng, chẳng có nhiều người biết. Hôm qua khi gọi điện thoại cho ba người bọn họ, tôi đã dùng cách xứng hô này, nhưng chúng tôi nghiền vẹn lần không ngờ được rằng hắn ta lại nhận ra cổ Hằng. Bốn người bọn tôi chọn đi chọn lại, chỉ sợ vì đối phương nhận ra, còn mất công lại cả minh viễn và vương du lâm, để tôi với cổ Hằng đi ra gặp mặt. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, cuối cùng hắn ta vẫn nhận ra cổ Hằng. Lúc này chúng tôi chẳng phải đã bại lộ rồi sao Đến lúc trở về Hắn ta chỉ cần điều tra một chút nhất định sẽ phát hiện ra bên viễn và vùng vương lâm Tất nhiên tôi cũng chẳng thoát được Hóa ra lần này bọn tôi đều tự chui đầu vào rọi Trong đầu tôi còn đang suy nghĩ mông lung Xem nên xử lý chuyện này thế nào cổ hàng ở bên cạnh đã kích động la về phía trước Mày là thằng khốn Hạ chết của tao Tao phải giết mày Vừa nói Nó vừa vung nắm đắm, vừa to, vừa đèn của mình đánh thẳng về phía phan nghiêm, bập, một tiếng vang lên, phan nghiêm bị đánh trúng, ngay một cú, phải lùi liền tiếp mấy bước về phía sau, cuối cùng vẫn không đứng vững ngã phịch xuống đất, bộ diện vô cùng thảm hại, nhưng cổ hằng không dễ dê buồn tha cho hắn, và tiếp tục la về phía trước, tài, đấm chân đá bừng bập lên người phan nghiêm, phan nghiêm không né tránh, tôi cố gắng chịu đựng, thậm chí còn chẳng rên rỉ tiếng nào vàng nghiêm bị cổ hằng đánh cho mặt mày vàng tím khóe miệng cũng trách tọt còn nôn ra một ngụm máu nếu cứ tiếp tục thế này chị e sẽ xảy ra án mạng tôi vội vàng chạy về phía trước hập hực kéo tay cổ hằng lớn tí nói cổ hằng tỉnh táo chút đi chuyện này có chút không bình thường lúc này cổ hằng đang kích động đầu có nghe lọt tai lời của tôi hãy bị ngăn cản còn ra sức để mạnh tôi một cái cơ thể eo ụt này của tôi đầu chịu nổi một cú đẩy của nó, chỉ thấy có một luồng lực rất mạnh tràn về phía mình như nước thủy triều. Rồi đôi chân tôi lộn chọn một cái thiếu chút nụ đà ngã phịch xuống đất. Một tiếng e còn chưa kịp vang lên, tôi đã được một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy, là mình viện đã kịp thời chạy ra. Em đừng có đến gần, cứ đứng bên cạnh xem là được rồi, biết chưa? Nó dịu dàng đợi tôi sang một bên, cẩn thận dặn do sau đó liền chạy nhanh tối ôm chặt lấy cổ hàng cổ Hang làm sao chịu dừng tay như thế? vừa lớn tiếng mắng chửi vừa khoa chân mút tay, muốn chạy về phía trước, nhưng là bị Minh Viễn kéo thẳng đến cạnh tường lớn tiếng gào lên: "Cổ Hang, anh bình tĩnh lại một chút đi!" Anh, cổ Hang tức giận vô cùng, vừa khóc vừa lớn tiếng mắng chửi: "Cái thằng khốn đó, cái thằng khốn đó đã hại chết cô anh! Anh phải giết nó, anh phải giết nó! Không phải chỉ có một mình anh mất đi người thân đâu!" Bân Viễn lớn tiếng nói: "Em cũng muốn bắt được hung thủ lắm chứ, nhưng chuyện này có chút khiết thương." Nó lấy một cái ví da mở ra vứt cho cổ hàng nói tiếp: "Anh nhìn kỹ đi, trong chiếc ví da cũng chẳng có gì." Thứ đầu tiên đập vào mắt tô là một tấm ảnh nhỏ. Trên ảnh là một cặp nam nữ ôm nha thân mật, cười ngu nghe. Chính là Phan Nghiêm và cầu Diễm Hồng. Hai người họ quản nhiên là một cặp tình nhân. Đã 4 năm trôi qua, bây giờ Phan Nghiêm cũng đã 29 tuổi, chưa kết hôn. Hơn nữa vẫn sự tấm ảnh chụp chung của họ bên người. Điều này chứng tỏ điều gì chứ? Cô Hoàng vẫn còn chưa tỉnh táo trở lại. Cầm chiếc phí mà há hóc miệng, ngỡ người ra. Phan Nghiêm chụp lao tới, sập ngay chiếc phí Động tác nhanh như Còn rất mạnh mẽ, quả thực hoàn toàn khác với vụ diện chỉ chịu đòn không đánh trả vừa rồi Không chỉ mình tôi, đến cổ hàng cũng ngay ra Vừa rồi đến phan nghiêm, thật sự vạn kháng, cổ hàng chắc chắn không phải là đối thủ Lúc này, vùng du lam cũng bỏ vàng chạy tới Thấy bộ diện của chúng tôi hiện giờ, trên mặt lập tức lộ rõ vẻ nghi hoặc Về cái chết của cô cổ, rốt cuộc anh biết được những gì? Một lúc sau, rốt cuộc vẫn là bệnh viện lên tiếng hỏi Phan nghiêm của gầm mặt nắm chặt chi phí trong tay, không trả lời, cũng không nhìn chúng tôi, phụ dạng như thể thạch chích cũng không nói. Tôi chợt cảm thấy có chút kỳ lạ, ngay đến mấy người cổ hằng cũng phát hiện ra cái chết của cổ Diệp Hồng có vấn đề. Phan Nghiên thân là cảnh sát, có lý gì lại không phát hiện ra nếu tình cảm của Phan Nghiên với cổ Diệp Hồng thật sự sâu sắc như thế, không thể nào hờ hững trước cái chết oan uổng của cô nàng. Ba năm nay tại sao anh ta lại không đi điều tra? hoặc là anh ta vốn đã điều tra rồi nhưng không chịu nói với chúng tôi tôi ngẩng đầu quan sát tình hình cổ hàng vẫn hàng học trừng mắt nhìn với vẻ nghiêm còn minh viễn và vương du lâm thì đều cúi đầu xuống rất mặt nặng nề như những tảng băng hai người họ thế này là tôi đột nhiên sực mình hiểu ra phàn nghiêu quả nhiên đã đi điều tra rồi hơn nữa còn sớm tìm được hung thủ chỉ là anh ta không thể nói ra Anh ta biết rõ ai là kẻ giết chết người yêu của mình Nhưng không dẫn không bạch trần Còn cố gắng giữ chặt lấy bí mật này Bất kể là ai chất vấn cũng không chịu nói ra Vì vậy anh ta mới bỏ cái cả nghề cảnh sát Minh viện và vương du lâm Chính là vì nghĩ đến điều này Nên sát mặt mới trở nên đáng sợ như vậy Phèn nhất fan nhất Ông ta là truyền kỳ trong giới cảnh sát Cũng là thần tượng của tất cả mọi cảnh sát trong tỉnh Tôi đã từng nghe minh viện nhắc đến ông ta Không chỉ một lần gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ tròng mắt tràn đầy kinh yêu, nói ông ta kinh nghiệm xe dẫn thế nào, xử lý sự việc sáng suốt tinh táo ra sao, là điều chắc họo vói thế nào. Nhưng giờ đây hình tượng cao lớn ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Chính bởi vì có sự kính ngưỡng đến thế, nên sự thất vọng mới kiện không gì đo đếm được. Sẽ nở đau tột cùng. Khi tôi rời đi năm đó, Minh Viễn còn phải chịu đựng một cảnh bội lớn đến như nay, bảo sao mà nó làm ra những hành động tuyệt vọng như vậy, khi đó thế giới của nó chị e đã hoàn toàn sụp đổ rồi Tôi bước tới nắm chặt bàn tay Minh Viễn, lạnh văng, tôi sôi nhẹ bàn tay Minh Viễn, rồi lại đưa lên miệng hà hơi, muốn lên tiếng an ủi nó, nhưng cuối cùng chỉ có thể gọi được tên của nó mà thôi Minh Viễn Cổ hàng rốt cuộc cũng nhận ra không khí hiện giờ có chút khét thương, không kìm được mà nhìn qua phía minh viễn. Rồi lại nhìn Phương Du lâm, nói dù sao cũng chưa theo fan nhất bao giờ. Thêm vào đó, vừa rồi tâm trạng quá kích động nên nhất thời còn chưa làm rõ được rốt cuộc là có chuyện gì. Trong khi đó, Phan nghiêm đã cẩn thận có chiếc phí da vào trong ngực, lê bước chân một cách khó khăn ra khỏi ngõ mới đi được mấy bước. Anh ta chợt xoay người lại nhỏ giọng nói "Cái cậu cẩn thận một chút nói xong liền chân thấp chân cao rời đi. này anh đừng có đi. cổ hằng còn định đuổi theo nhưng đã bị vương du lâm kéo lại. chồng nhọng khuyên hàng tử để anh ta đi. cứ như vậy bốn người chúng tôi lặng lẽ trở về phòng. bệnh viện và vương du lâm một mực im lặng không nói gì. cổ hằng rút cuộc cũng hiểu ra sắc mặt biến đổi không ngừng rồi bàn tay nắm chặt lại đẩy mạnh xuống bàn khiến bộ ấm chén đặt trên đó rung lên lõng sỏn. không ngờ lại là lão ta không ngờ lại là lão ta. bây giờ phải làm sao đây? tôi hỏi. để không đổ an cho người tốt, chúng ta cần phải xác nhận trước cái đã. lúc này, vương diệu làm có lẽ là người bình tĩnh và tỉnh táo nhất trong số chúng tôi. cậu ta trầm giọng nhận do. mọi người tạm thời hãy giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. đặc biệt là minh tử. ngày mai ta còn phải đi làm, đòi trưởng phan vừa nói xong, cậu ta có chút thiếu tự nhiên trở lại, phải nhất tình từ lắm. Nếu cậu mà lộ ra điều gì khiết thương là sẽ nhìn ra ngay, hơn nữa nó không chừng lại ra sớm biết thân phận của cậu rồi. Nếu phải nhất sớm đã biết về thân phận của Minh Viễn, này cố ý gọi nó vào đợi chính xác, ẩn ý bên trong không cần nói cũng đã rõ ràng. Mãi một lúc sau, Minh Viễn mới cười lạnh một tiếng trả lời, "Tớ hiểu." vừa nói nó vừa nhìn sang tôi, trong mắt không còn ních thất vọng mà đau khổ như trước nữa, mà trở nên trong veo như mặt nước hồ thu. xem ra nó đã nghĩ thông suốt rồi. tôi cảm thấy yên tâm hơn. bàn tay hơi dùng sức nắm lấy cánh tay nó, nó cũng nắm tay lại, rồi gật đầu mỉm cười với tôi. lần trước khi chúng ta điều tra, chỉ nghe nói đội trinh sát có phải mấy người đến giúp đỡ, chứ không hề thấy ai nhắc đến phan nhất. lần này quay về phải cẩn thận xác nhận lại mới được phanh nhất số cuộc đóng vai trò gì trong cuộc kèn quét ma túy khi đó chỉ cần đã ta từng tham gia chắc chắn còn có người nhớ được chính bởi vì tổng chủ hy và ba người tổ trưởng đều rất rõ ràng cho nên vẫn tôi căn bản chưa từng nghĩ đến phan nhất nếu lã ta thật sự tham gia vào vụ án năm đó hẳn không đến mức phải đi làm một gã lính quèn để chĩa nhĩ về nhà, tôi lập tức đi hỏi chú Lu, tất nhiên là hỏi một cách rất mềm mỏng tôi nói cha ơi Con nghe nói đội trưởng Phan từng tham gia vào cuộc càng quét Phải phạm ma túy năm 94 Sao trong hồ sơ lại ghi tổng chỉ huy là người khác vậy Chú lô lúc này đang chăm chú đọc báo Hỏi lại tôi mà chẳng buồn ngẩn đầu lên Sao tự nhiên con lại hỏi tới chuyện này thế Tôi nói con chỉ cảm thấy tò mòm nên mới hỏi thôi mà đội trưởng Phan là đại đội trưởng của đội trinh sát Chắc không đến mức phải đi làm một tay lính quẹn gấp vui chứ nhỉ Chú lô cười hà hà đáp Tất nhiên rồi, lần đó anh ta là quyền tổng chỉ huy, tổng chỉ huy đáng lẽ là phó giám đốc mạnh, nhưng hôm đó ông ấy là bị đau bụng, đến nỗi chẳng thể đi làm, phải nhất liền chủ động xin đi thay, mà nhiệm vụ lần đó được hoàn thành tốt đẹp. Mà điều hiếm có là phan nhất không hề tham công, về sao tổng kết còn để tên phó giám đốc mạnh, nên trong hồ sơ tất nhiên không có tên của anh ta rồi. Thì ra là vậy, chủ động xin đi thay, xem ra là sớm đã có mưu tính từ trước. Mấy ngày sau, phía bên Phú Du Lâm và Minh Viễn cũng đã điều tra ra vấn đề, bảy năm trước, vợ của Phan Nhất gặp tai nạn giao thông, trở thành người thực vật để chữa bệnh cho vợ, cuộc sống của gia đình bọn họ trở nên hết sức túng quẫn, nhưng bốn năm trước, vợ của Phan Nhất lại đột nhiên được chuyển phòng bệnh, còn từng tới Bắc Kinh điều trị mấy lần, Phan Nhất luôn nói với bên ngoài rằng đó là sự giúp đỡ của họ chữa thập đỏ, nhưng khi tới họ chữa thập đỏ, Minh Viễn cảm thể tìm thấy tên của ông ta trong hồ sơ của én rốt cuộc đã trở nên rõ ràng, bây giờ thứ còn thiếu chính là chứng cứ.